chiều chảy nước mắt quay lưng thổn thức nhưng tôi không cam lòng bán chôn nuôi miệng má mì ỉ ôi trong cái xã hội chủ nghĩa này với cái lý lịch của con con còn có sự lựa chọn nào ư mình bán thân tiền trao cháo múc còn hơn bọn người bán nước bán miệng tuyên truyền bậy bạ lừa đảo tham nhũng đó con à nhớ lại lời của chị em cô xuân Thế kiều như tỉnh ra, vội vàng quay lại, ngược mà nói rằng, Thân tôi như hạt mưa xa, nay vì một phút dại khờ, nghe theo lời ma cô, trở nên nhơ nhúc thế này, thì dạ nào dám gặp lại mẹ cha. Sổ đoạn trường đã có tên, tôi cũng đành tuân theo số mệnh, giờ đời tôi, xin giao cho bà quản lý. Má mì mừng rỡ, được lời như mở tấm lòng. Thế là từ đó, thiết Kiều trở nên một gà móng đỏ lừng lẫy, tiếng lằn đồn gần, tiếng dữ đồn xa Những tay tài, tài xế xe hàng đi ngang qua đều ghé lại, chiêm cưỡng, rung nhan. Má mì vô cùng đẹp dạ, ngay càng cưng chiều Kiều nưng nớ. Phần hai gã khuyển ưng Sau khi tàu hót với hoạn bà về việc Thúy Kiều Xong nhưng lại chưa kịp ra tay Thì Kiều đã thoát Hoạn bà vô cùng tức giận Lận truyền cho hai gã ấy Ngày đêm theo dõi Tìm cho ra tông tích của Thúy Kiều Bắt đem về cho bà trị tội Chẳng bao lâu Theo lời đồn Hai gã lần mò tới chỗ Thúy Kiều Lận trên chuyển xuống nửa đêm sai người đến xét hộ khẩu, giải thuyết kiều về ngay. má mì hoảng hốt kêu lên: nay tháng nào tôi cũng chia tiền cho mấy chú, chỗ tôi làm ăn mà bắt bớ người như thế này thì là tiền đâu mà tôi chi? Lệnh của nhà nước, bà chị dám không tôn à? À này có ní này, không tầm thường. Nại không đăng ký hộ khẩu, nại làm gái, biết đâu ạ. Nại nè là thành phần phản động, phản động, gián điệp, nhị trùng, trá hình, Và có muốn chết ạ? Thì lên phương họ mà kêu đi. Nói rồi áp Thúy Kiều lên xe, Đưa thẳng về tới cơ dân nhà họ họa. Thúy Kiều còn chưa biết nội tình gì, Ngay đêm ấy bị tống giam ngay ở buồng tối, Rạng ngay, gà gáy o o, Hồn tan phát lạc còn chưa hoàn tần Lợt đòi tội nhân lên nhà trên, Gia nhân áp tới, Một người nắt, kẻ một tay, Cùng xuống vô lôi kéo, trên tấm phản lớn giữa căn phòng khách, đèn đuốc sáng trang một bà uy nghi mập vệ bụng to như bụng bà từ hy đang lẫm liệt ngồi đó mắt sáng như dao da chỉ miệng mỏng da nhân lấm lét hối thúc kiều dâng trà bên cạnh là một người khác trẻ hơn nhìn xa không biết là đàn ông hay đàn bà nhìn gần cũng chẳng rõ là đàn bà hay đàn ông thân hình vuông vức Lép trước lép sau, chỉ có đôi vai là phần đồ sộ hơn cả. Cái kính cận to trần dần che hết hai phần ba gương mặt xương sầu chót treo. ấy thế, hai tròng kính trắng, dày cuối như hai cái đít chai nước mắm. Người đàn bà có dáng trắng da đàn bà, cũng trắng giống đàn ông, cứ nhìn kiều hết hứ rồi lại háy. Người đàn bà ngồi trên phản hớp ngụ trà lấy hơi, cất tiếng sang sảng. Giọng viết lên như còi thống nhất úi già đẹp mặt nhỉ cái con kia cái quân trốn chúa lộn chồng Hôn hồn đi thành khẩn khai báo mày đã dụ dỗ bao nhiêu đàn ông dụ dỗ con rể ta là thúc sinh như thế nào đã moi hết bao nhiêu vàng của hắn rồi mau khai ra chứ đừng không thì toàn gia nhà mày sống không được chết không xong biết à thúy kiều bình tĩnh trông lên À thì ra là nương hoạn thư Người vợ bức không buông Rước không ra của thúc sinh đây mà Bây giờ thì đen trắng rõ ràng Cái chuyện nửa đêm đến bắt người Chỉ vì tư thù cá nhân Mượn dao giết người mà thôi Thuyết Kiều cười khẩy lặn lùng Bà nói sao khéo nực cười Đĩa đeo chân hạt Chứ vợ chồng gì với tôi Tôi với thúc sinh Nói cho cùng chỉ là cái tình thầy trò Vì thúc sinh đã giúp cha tôi Nên tôi phải buộc lòng mà tới lui, dạy cho hắn học ăn, học nói, học nhảy đầm. Chứ không thì làm sao ông tỉnh ủy có khả năng ra ngoài mà quản giáo với người ta. Hoạn thư gầm lên. Mày đừng có già mồm, chính mày đã quyến rũ chồng bà. Ú xem nó kìa, con ngụy này già hàm phản động, nhân chứng còn đây mày dám chối phỏng. Kiều che miệng cười nhẹ nói nhỏ. Nói xin lỗi chứ thứ đàn bà như bà, có mười chồng cũng mất. Hoạn thư thét lằn lặn. Mày nói gì con kia? Kiều tỉnh bơ. Tôi nói một người đàn bà, mà cứ tối ngày tất bật việc bận đảng, sớm đầu tối đánh, thì có mười chồng cũng mất. Hoạn thư hãy dài Hoạn bà thấy Kiều hơi bị, cứng đầu, khó bảo, bèn quát gia nhân, xài đem giấy mực ra, bắt Thuyết Kiều làm tờ khai báo, và tự kiểm điểm. Thế kiều thùng thuyền ngồi xuống, kẻ hết nguồn cơ. Từ khi lỡ bước chân ra, đã gặp cơn bĩ cực. Gió dập mưa vùi, bị bán vào lầu xanh như thế nào. Vết đau vừa khơi lại, nỗi xúc động trào dâng. Từng lời viết xuống, mưa sầu gió thảm. Gian truân chi lắm, khiến cho trời đất cũng trùng lỏng. Chữ như hoa, lời như ngọc, từng câu văn, từng chữ lưu loát, lướt bay trên mặt giấy. Cầm tờ khai báo trên tay, Hoạn Thư cau mày. Mày là Vương Thúy Kiều, con gái Vương gia ở quận năm, thành phố Hồ Chí Minh. Kiều gật đầu. Phải. Hoạn Thư ngập ngừng dịu giọng. Thế Vương Quang với Đảng ý liên hệ thế nào? Kiều dè dặt nhấc môi. Quang là em trai út của Moa. Hoạn Thư liền cười tươi reo lên. Ối giời thế thì chỗ quen biết cả. Tớ với Vương Quang thân thiết lắm. Rồi Hoạn Thư quay sang Hoạn Bà dài dòng kể lệ. Con quen với Vương Quang mấy tháng trước khi vào Nam đấy U à. Người đàng hoàng nắm cơ, nịch nãm nắm cơ. Biết con không quen đường phố Sài Gòn, anh ấy niền đưa con đi tham quan khắp nơi. Đưa đi mua sắm, con cố vấn con mọi thứ ninh tinh. Son màu gì Phấn màu gì Sú chiêng nà cái gì Bikini nà sao Thích nắm cơ Ấy mấy cái ninh tinh ấy Từ bé tới nhớn giờ Mẹ có chỉ bảo con bao giờ Hoạn bà chắc lưỡi Ấy cả đời mẹ có biết Cái sú chiêng nà cái gì Đâu nào Thế bây giờ sự cố đã thế này Con tính làm sao Hoạn thư chậm ngâm Chậm lâu dịu dàng tình cảnh của chị thúy kiều cũng đáng thương lắm bụi ơi trước sau cũng là con nhà đàng hoàng văn hay chữ tốt nếu mẹ con mình thẳng tay trù dập chị ấy thì sau lầy con hơi bị có vấn đề còn phải ăn làm sao lói làm sao với vương quang chi bằng mẹ con ta hãy thu xếp cho chị ấy vào chùa vừa khỏi nàm gà móng đỏ Vừa để cho con tiện bề ăn lói mí vương quan Quay sang Vương Thúy Kiều Hoạn Thư nhăn nhỏ Chị Kiều ơi Nếu chị muốn thoát cảnh nầu xanh Thì chị hãy nghe em Sẵn đây có một cái chùa Chị, chị bằng chị mau tới đấy đăng ký làm sư quốc doanh Thúy Kiều sửng sốt chưa kịp trả lời thì Hoạn Thư đã nói tiếp Mì ní nịch nguyện của chị Thì việc đăng ký không nấy làm khó nắm đâu Kiều bối rối tại sao tôi phải xuống tóc làm sư tôi đâu có biết kinh điển gì hoạ thư rằn rẽ ôi cần gì phải thuộc kinh điển chứ không biết thì từ từ cũng biết người ta tụng kinh thì chị cũng gõ mõ mỗi ngày chị dình coi người ta cúng bao nhiêu xôi cúng bao nhiêu chuối nhất là phải dòm ngó cái hòm công đức xem ai bỏ nhiều tiền nhất mấy ông xua châu sư trong chùa làm gì ăn gì quen biết mí ai, liên hệ mí ai, tất cả chuyện gì trong chùa chị đều báo cáo nên cho em xử lý. Mỗi tháng sau ngày rằm em sẽ cho người đến kiếm chị. thấy kiều đánh to, hoạn thư đằng hắn nói nhỏ. <cười> chỉ một thời gian ngắn thôi, cho chị khỏi chợ lại lầu xanh, rồi em sẽ thu xếp cho chị về mỹ gia đình. còn bằng không mí à, thụ buộc lòng em phải đưa chị ra phường vì không có hộ khẩu chị nà cư dân bất hợp pháp giác rối nấm người ta sẽ không khỏi nghi ngờ thế này thế kia lằng nhằng nấm nỡ mà họ suy cứu thì có rời mà cứu được nói rồi lớn tiếng gọi người nhà mang thuyết kiều ra mà cạo đầu thay áo còn đặt pháp danh cho kiều là trạc tuyền chờ thuyết kiều đi khuất ra nhà sau hoạn bà nhăn mặt mắng còn rõ khéo đồ năng nhằng làm việc không nhất trí cớ chi lại thả hổ về rừng phải chơi cho nó biết tay tống ra vùng kinh tế mới rừng sâu nước độc chứ có ai lại đưa nó lên chùa nhản cư vì bất thiện hoạn thư cười lạt u vô tư làm sao mà nó thoát khỏi tay con cho nó lên chùa làm sư quốc doanh mang tiếng nà ngụy gian bắt nó làm ăn ten chỉ điểm kế sách này con học của đảng đấy u à, cứ như đám tù cải tạo ấy, cứ lựa ngay một tên ngụy có tầm vóc mà chiêu đãi, năm mười bữa cắt phần cơm của tù khác mà bồi dưỡng cho nó, lập lừa đánh lận con đen mà nị, ai mà trả nghi tên được, chiêu đãi là ăn ten. không chóng thì chầy, bọn nó sẽ tự chia rẽ giết nhau, đằng nào cũng chết, nó có chạy đằng chơi cũng không thoát tay con. đùng đùng một xe lên xô một bầy tôi tớ, hoạn thư đem ngay thuyết kiểu lên chùa. Chùa nằm trong một vùng quê phong cảnh hữu tình, trên lối tam cấp dài dẫn lên chánh điện la liệt ăn mày. Người phong cùi lở loét có, trẻ nít có, những người bán nhang đèn nhơn nhỡn khắp nơi. Đám hẳn rong nhộn nhịp, người kêu kẻ réo, những tay thợ chụp hình đeo máy ảnh tiếu tiết chào mời du khách. bậc thang cuối cùng dẫn vào khoảng sân chùa rộng. một lư hương khổng lồ nghi ngút khói đặt dưới chân tượng quán âm giữa sân. một cái bàn gỗ kê dưới bóng cây có mấy người ngồi đó. có cả người mặc quân phục đang thu tiền bán vé. mỗi vé vào chùa là mười ngàn. một bầy con nít chín mười tuổi đang bu theo du khách xin tiền có tới mấy đứa bồng trên tay một đứa bé khoảng chừng hai ba tuổi đứa nhỏ nằm thiêm thiếp tay chân sủi lơ mận mày đỏ au au thúy kiều xót xa quay đi hơi nản bầy con nít ăn xin này kiều đã thấy cùng khắp chợ an đông chợ bến thành báo chí nói đây là một tổ chức của xã hội đen chuyên thuê bắt con nít về rải ra khắp đường phố để ăn xin đem tiền về cho chúng những đứa nhỏ được bế trên tay lúc nào cũng ở trong tình trạng hôn mê vì thuốc ngủ chúng bị những đứa khác bổng đi dãi nắng dầm mưa hết ngày này sang ngày khác có đứa còn bị bẹ chân tay trở thành phế nhân lê lết hết đầu đường xó chợ chỉ mấy bầy con nít và lũ gian măn mà nhà nước bó tay dẹp không nổi giải phóng không nổi thì nói chi đến chuyện trên trời dưới biển Hoạn thư cùng đám tùy tùng đưa Thúy Kiều đi vòng phía sau vào dãy nhà ngang. Một vị sư nữ bước ra chắp tay chào đón. Hoạn thư hỏi sòng: Ông sư trụ trì đâu? Tôi có việc gấp. Như đã được biết trước, Hoạn thư là ai? Vị sư nữ chắp tay giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát: Mô Phật, sư phụ của Bần ni nhập thất mấy hôm nay, hiện thời không thể tiếp ai mọi chuyện sư phụ đều giao cho bần ni gánh vác hoạn thư cau mày sẵn giọng làm bộ hỏi bà là ai vì ni cô lại nhỏ nhẹ mô phật bần ni pháp danh là giác duyên hoạn thư thở hắt thôi được tôi đang vội lắm không thể nhì nhằng được đâu đây có ni cô trẻ từ chùa khác mới đến pháp danh là trạc tuyền tôi giao cô ấy cho chùa đây xử lý ni cô giác duyên ấp úng thưa thí chủ sư phụ tôi từ lâu lắm rồi không nhận môn đồ chuyện này tôi không thể tự tiện to gan hoạn thư gắt đây là nệnh ở trên đưa xuống nếu không bằng nòng thì nên đó mà thưa nói rồi cả bầy quầy quả quay ra không thèm nhìn tới thúy kiều cả bọn người ồn ao bỏ đi khuấy giác duyên thoát ngắm thúy kiều rõ ràng là người thăm thoát dáng dấp đoan trang ví như cánh hoa vương giả lạc vào giữa chợ như ngọc quý bị vùi trong đất cát, giác duyên liền ôn tồn hỏi. chẳng hay ni cô tu ở chùa nào? kiều cúi đầu thưa. dạ lúc trước theo học ở chùa phước kiến trong chợ lớn, chỉ mới có pháp danh, chưa kịp quy y thì chẳng may chùa bị phong tỏa, vì ngài sư trụ trì là thành viên của Phật giáo Việt Nam, lại thêm gốc gác Ba Tàu, cho nên bị đuổi về nước giờ chúng tăng cùng đệ tử phải lưu lạc khắp nơi giác duyên trầm ngâm mô phật phải duyên thì ở lại đây mà tu học chờ khi nào gặp sư phụ thì quy y cũng không muộn chỉ có điều chùa bị nhà nước quản chế mấy năm nay cho nên tất cả tăng ni đều quốc đất trồng rau để sống qua ngày mọi sự đi lại rất khó khăn muốn ra khỏi khuôn viên nhà chùa đều phải có giấy phép của công an Thúy Kiều vâng dạ, thế là từ đó, Thúy Kiều nương nấu cửa chùa, ngày ngày tưới nước trồng rau, khoai sắn đột cơm, cứ thế cũng quen dần, gần mực thì đen, gần đen thì chói, lại thêm sẵn được ăn học đàng hoàng trước ngày giải phóng, cho nên chẳng bao lâu, Thúy Kiều tu học đất tấn tới, mỗi tháng, sau ngày rằm, hoạn thư cho người lân la tìm Kiều lấy báo cáo. Báo cáo nào cũng không khiến cho người cổ hạn thư vừa lòng. Hắn luôn miệng cầu khẩn. Hòm công đức lâu nay lưng quá. Trong khi tiền bán vé lại nhiều. Điều ấy chứng tỏ là người ta vẫn đi chùa. Nhưng lại không cung tiền là làm sao? Có phải họ đưa riêng cho bọn sư vãi trong chùa? Đồng chí có theo dõi bọn họ không? Có vấn đề không? Kiều cứng rắn trả lời. Thưa đồng chí các sư vãi trong chùa cúc đất trồng rau làm tương làm đậu hũ bán lấy tiền mua hương đèn và sống qua ngày họ bỏ tiền ra thì có chứ lấy vô đồng nào đâu hơn nữa bá tánh bây giờ gạo không có mà ăn mỗi lần đến viếng chùa đều phải nộp mười ngàn vô cửa họ đâu còn tiền nữa mà cúng chuyện này không đơn giản hay là đồng chí ngưu toàn với bọn nhà chùa muốn qua mặt nhà nước còn ông uh, sư trụ trì già kia sao lại còn uh, chưa ra khỏi thất hắn đang toan tính chuyện gì bà vãi giác viên có nói gì với đồng chí không thích kiều ngao ngán lắc đầu chưa đầy nửa tháng có thư mời thượng tọa trụ trì đi dự buổi lễ ra mắt thành lập giáo hội phật giáo của nhà nước sư cô giác duyên lựa lời từ chối tức thì trong vòng một tuần cả chùa bị phong tỏa thượng tọa trụ trì bị đòi lên phường làm việc hết cả mấy tháng Mà chưa thấy về Sư cô giác duyên ngồi đứng không yên Đêm khuya kêu chạc tuyển đến Nay chuyện đã đến nước này Tình cảnh của chùa thật vô cùng bi đát Người ta đã buộc Vô sư phụ bao nhiêu là thứ tội Lại còn tuyên án tử hình On này sao gỡ cho ra Chi bằng bây giờ cô hãy trốn đi Để khỏi bị liên lụy Chạc tuyển thưa Tôi đâu phải là kẻ bất nghì bất nghĩa nay nhờ ơn cứu độ mà học thêm chút kinh điển Hiểu thế nào là hiếu đạo làm người Tôi đâu nỡ bỏ đi trong hoàn cảnh này Tìm nơi an chú một mình Thôi dù gì đi nữa sống chết có nhau Giác duyên thở dài Chạc tuyển ơi Phải chi cô là đệ tử của chùa Thì sư cô không lấy làm khó xử Xin đừng để cho lòng này phải bất an ái náy Hãy nghe lời tôi Mà mau rời khỏi chốn này Dưới xóm kia có một bà Phật tử Tên Bạc Hà Thường hay đến lễ chùa Sư cô có nhờ bà này ra tay cứu giúp cho Trạc tuyền Tá túc qua ngày Ở nơi đó ít bị người dồn ngó Truy nã Mọi việc đã sắp đặt cả rồi Xin hãy mau đi Thuyết Kiều dùng rằng không muốn đi Nửa đêm Đàn phải vâng lời giác duyên Đạp bưa lên mấy luống rau sau chùa Leo rau mà thoát thân Bằng hết mấy cánh đồng Thì gặp bà Bạc Hà đang ngồi chờ sẵn sau bụi cây bạc hà non đà tíu tiết đưa về nhà ở vừa được vài hôm bạc hà nói nơi này không an toàn mấy hôm nay công an ruồng bố khắp nơi sớm muộn gì nó sẽ kéo đến đây mụ đây sẽ đưa cô qua nhà thằng cháu trai tên là bạc hạnh nó là thằng trai vô duyên bạc phước tới giờ này vẫn là thành viên của hội trai già chưa vợ Thế về với nó cô mượn danh nghĩa vợ chồng mà ở ta ăn.